Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Mụ vũ ở ngoài sân Nghe thế thế thì càng thích chí Mụ bế con mà cười khanh khách Con bé động ăn xong Thì cũng chạy ra gốc chối ngoài vườn Mà nôn thốc nôn tháo Rồi lao vào trong nhà Đỡ bà cụ diêu dậy Hai bà cháu cứ thế ôm nhau khóc Bà cụ diêu Nhìn cô con dâu mà cay đắng Cô sống như thế không sợ là trời xanh nó có mắt ạ mụ vũ nhếch mép cười không thèm đáp ngoe ngoảy bế con sang hàng xóm gừng để còn tranh thủ đi gặt thuê lúc này ở trong nhà bà cụ diêu run run tiến đến ban thờ đứng trước di ảnh đen trắng của mẹ con bé động mà cay đắng lữ ơi lữ về mà cứu con mày đi Ôi giời ơi! Nhà này vô phúc rồi! Ông Đực là con trai duy nhất của bà Cụ Diêu. Cách đây vài năm, bà Lữ vợ ông không may cảm đột ngột qua đời, bỏ lại cha con ông bơ vơ. Ông Đực thương con gái thiếu thốn tình cảm của mẹ, quyết định đi thêm bước nữa với mụ. Mặc dù lời đồn răn đe của bà con tròm xóm, quanh con mụ Vũ này cũng chẳng tốt đẹp gì. Ông Đực nhắm mắt làm ngơ, làm cái đám cưới rồi có với nhau được thằng con dai. Sau khi gia đình coi như là yên ổn, có thêm người đàn bà trong nhà. Ông Đực theo bạn đi sang Quảng Ninh làm than, thổ phỉ, vài ba tháng mới về nhà một lần. Mọi công việc trong nhà, ông giao hết cho mụ vũ quán xuyến. Ấy thế là chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm, mụ vũ ra sức ngược đái mẹ chồng. Rồi con chồng mà không hề chớp mắt Khi nào ông Đực ông mang tiền về Mụ lại tỏ vẻ là dâu hiền hiếu thảo Mẹ mẹ con con ngọt sơn sớt Mặc cho bà cụ có tố cáo mụ như thế nào Ông Đực cũng chỉ là hít than nhiều Có khi nó bị ngu người Mà bỏ ngoài tay lời mẹ ông Chỉ nói mẹ này Mẹ cứ vớ va vớ vẩn con vũ nó có làm thế đâu mà mẹ cứ đổ tiếng ác cho người ta nói xong quay người bỏ đi chỗ khác để lại bà cụ diêu nhìn theo bóng con dai mà lắc đầu than thở trời thở đất ôi trời ôi trời cao đất dày ơi mở mắt ra mà ngó xuống đây này ngó xuống mà nhìn con tôi nó ngu hết cả phần chó. Ôi, ôi, ôi, sao tôi thế này? Trên phố huyện Đông Đúc Xe cộ tấp nập Ông Đồng đang nằm dài ở Trong cái quán massage gội đầu Lâng lâng chìm đắm trong cảnh thần tiên vây quanh Toàn là các em chân dài Như là kiếm nhật Ăn mặc thì hở ngược hở xuôi. Từ sau vụ nhà bác vó trộm được ít vàng, có tiền, lão quay ra là dừng mỡ, đú theo đám thanh niên làng đi đua xe, rồi bị bắt về đồn gọi người nhà lên chuột. Dân làng bỏ luôn cái biệt danh đồng quan tài và đặt cho ông cái biệt hiệu mới là đồng hư hỏng. Tổ sư bố, giả rồi còn không nên nết. Sau lần đi mát xa gội đầu ở trên huyện, ông đồng nhận ra là mình còn trẻ lắm bởi vì các em nhân viên chỉ đáng tuổi cháu ông mặc mỗi cái áo mỏng dính bó sát vào bộ ngực ngồn ngộn dí vào mặt ông mà luôn mồm gọi dạ thế anh đã thoải mái chưa dạ thêm cám ơn anh đồng ông đồng nghe thế thì sướng lắm ấy thế là con tim tưởng đã ngủ say yên bề tuổi già tự nhiên lại vùng lên đập phành phạch phành phạch một cách mãnh liệt Ông quyết định là ông đi trùng tu nhan sắc, tóc ông lấm dấm, hoa dâm đã lâu. Ông mua thuốc ruộm về quẹt lên, đen xì xì thậm chí lại còn vuốt trào mào Ông quay ra mặc áo thể thao, quần trên, đi giày mõm nhái, đen kịt bóng tấn. Ông còn định lăm le là để tóc đuôi ngựa buộc lên cho nó dân chơi. Thế nhưng khổ, tóc của ông bây giờ có khi còn ít hơn cả điểm hở trên da đầu đợi mãi chả thấy bà đồng thấy ông chồng sắp xuống lỗ đến nơi còn đú đợn thì chán nản hễ mà có ai hỏi thì bà chỉ buồn rầu đáp ôi rồi ơi trẻ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net